xong giờ rồi em ngủ đi thôi hơi đâu mà lo lắng em ơi tha nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay mong chẳng lẽ nghèo hoài hay Vừa rồi anh biết chưa anh? Sao anh còn thao thức trong đêm? Bọn mình nghèo tung đây cho quen ngày sau giàu có mới thương. rằng trời sinh voi sinh có đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm ôm. Không giờ rồi ta ngủ. Bọn mình giờ rứt chân đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở tương lai Tôi anh ngủ đi thôi hơi đâu mà lo lắng anh ơi tha nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay mong Chẳ lẽ nghèo hoài Xin ca đâu ai đói mà em lo thêm ao nắng vội thêm um ồ Ông giờ rồi tăng bọn mình giờ rứt trắng đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở tương lai không bao giờ tình nhà phai bọn mình giờ rất trắng đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở tương lai không bao giờ tình Con mình giờ dơ trắng đôi tay vận tin hạnh phúc ở